Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gia cám, mãi không thể độ sinh Chứ nếu mạnh hơn thì dù hồn siêu phách lạc Cũng quyết để bảo vệ cho em cho bằng được Nói đến đây chỉ bóng hòa lên khóc Phương vừa thương cảm vừa buồn bực Chẳng biết làm như thế nào cứ vỗ về ăn ủi chị mãi Muốn ôm muốn chạm vào chị lắm Mà âm dương lại chẳng cùng cảnh ngộ Cho nên chẳng có thể chạm vào hương lại nước mắt ngắn dài mà nói: chị đã nói em cũng hay rồi, nay nó còn bốn hình tướng, em liệu mà tìm người cao nhân bản tính rồi dụ nó mà trừ đi. Giờ tranh thủ lúc nó còn đang đánh nhau với yêu quỷ, chị phải trốn đi ngay, nếu không cả đời nó giam hồn của chị để thao túng. Điều muốn tâm tình thì nhiều mà thời gian chẳng còn dài, chỉ thương em lắm chỉ muốn cho. Chỉ muốn hỏi em một câu." Khi sống chẳng được nghe Chết đi liệu rồi có được nghe như ý chăng Em có từng yêu chị không Lời nói ra giết tha thiết Như là cồn cào và ruột gan Phương lặng người đi cảm thương Cho tấm lòng của chị Thương lắm thương nhiều lắm Phương khóc hỏa lên đắp nức nở Em yêu chị nhiều lắm Chị đừng bỏ đi Hồn ma cứ như vậy mà mỉm cười Nhìn Phương đầy hiền tử đoàn đưa tay lên điểm chú Vết đầu vỡ tự nhiên liền lại, ra thịt lại hồng hào hơn Môi dần đỏ tươi thắm xinh đẹp như hồi còn sống Rồi lại khẩn thiết mà quỷ súng nói Nghe thế thì hồn này có tan nát cũng đâu có tiếc gì nữa chứ Giờ chị xin em một nguyện ước cuối cùng Phương Điền nói Điều gì chỉ nói ngay đi, dặn dò gì việc sau em chết cũng sẽ làm Trước đêm chỉ chết chỉ đã bị hiếp Máu trinh của chị đã đánh dấu lên người của nó phép mộng huyết Em tìm bắt nó trả thù giúp chị Phương lại hỏi Em tìm kẻ đó ra sao Chị Hương liền đáp Chị đã cảm ứng hết niệm đêm đó vào nữ quỷ thần kia Dạ em hãy liệu mà dù nó tìm giúp chỉ cần nói ra là nó biết ngay Chứ sức của em không tìm trả thù được cho chị đâu Phương còn định hỏi nữa Nhưng mà đã thấy bóng dáng của Hương mở đi Trông nghiêm trang mà càng lúc càng mờ dần và xa dần Lòng của Phương đau nhói Cảm giác như mất bóng hình Không bao giờ tìm lại được nữa Đây là những ảnh cuối cùng cậu còn giữ về chị Sau này chỉ có thể ngắm nhìn qua khung ảnh thờ mà thôi Chị đã dùng hết phép lực của mình Để làm cho khuôn mặt trở nên xinh đẹp như xưa Vì muốn cho Phương muốn lưu mãi Về ký ức xinh đẹp của chị Nhưng chị yếu ướt dần dần phép lực đã cạn Giờ chị như tần vào cõi hư vô. Phương liền hét lớn. Chị bỏ em đi đâu? Hương liền khóc mà đáp. Chị tới âm ty thọ khổ xong việc lại đầu thai. Mong kiếp sau cùng em nên duyên phu phụ Nói đoạn hồn ma tan biến đi mất. Phương lao vổ tới như một lần nữa. Lại lao vụt vào khoảng không rồi ngã sóng xoài ra đất. Cứ như vậy chẳng còn thấy chị đâu. Nói đoạn đại bàng răng rộng đôi cánh bay lượn một vòng lớn, cứ như vậy mà thổi lửa xuống rầm sông. Từ dưới dòng sông bóng ma sa liền bay lên cao, liền bị đại bàng đập cánh tạo gió thổi qua, liền tiêu tán cả về phương nào chẳng rõ. Cứ như vậy mà tàn sát hết cả tông tộc quỷ dưới lòng sông. Hai bên bờ sông cây cối dần bắt lửa đâm ra bốc cháy. Nó là giống quỷ thần ham đánh giết. Giết chỉ để thỏa mãn thú tính Sân hận của nó chứ nào nghĩ tới đạo lớn Phương thầm chú ghét Nhưng mà cũng chỉ mong cho nó nhanh diệt hết đi Thì vẫn còn kịp để cứu hạ Lúc này chợt lòng sông dậy sóng Sóng nồi ồn ào Nước dâng khi cao khi thấp không còn theo chu trình nữa Các xoáy nước cuốn lên ầm ầm Tiếng kêu la thảm thiết ai oán của các ba nước Bị theo cháy bỗng dưng im mật Dưới dòng sông tức thì nước hất lên tung cả 2 mét, mặt sông tách ra một con rồng xanh từ trong lòng sông lao điên giận dữ. Vậy là đã kinh động tới thủy thần. Thật là em yêu chàng chết vẫn tình chẳng đổi, thần nổi điên nổi lửa thiêu rụi sông. Nói đoàn thấy sóng nước dập dành con rồng xanh bay vút lên không, uốn mình giết thành một hơi dài căm tức, rồi nhìn lại xem ai đã gây ra họa diệt tộc. Làm kinh động cả chốn đương thân nhưng thần Ôi nhắc thấy bóng đại bàng chính là thiên địch rồng kinh hãi rụng rời chẳng nói chẳng rằng uốn mình định chui lại xuống r dòng sông thế nhưng cả lâu là đã thấy bóng của nó vậy là uốn mình một cái vô nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện